các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khác, từ trưa đến chiều, nhà nhà lên đèn nhưng cô vẫn chưa tìm được cái giường nào vừa lòng cả. Ngay khi Hoài Kỳ nghĩ đến chuyện Ninh Ninh sẽ về sửa lại cái giường kia thì đột nhiên dừng lại nhìn trong cửa hàng. Hoài Kỳ theo tầm mắt của cô nhìn lại không khỏi nhíu mày. Chiếc giường lớn trắng như tuyết không có họa văn, như là làn mây trắng mềm mại thuần khiết, làm cho người ta vừa thấy đã muốn nằm xuống ngủ ba ngày ba đêm. Mới nghĩ như vậy, Âu rừng ninh ninh đã đi vào trong cửa hàng, đi tới bên cạnh chiếc giường đang được trương bài kia, sơ sơ mà giường mềm mại. Giường quả nhiên rất là êm nha. Hoài Kỳ tò mò tuổi kịp đặt mông ngồi xuống giường. Này, đừng có ngồi lên giường của người ta như vậy chứ. Cô nhớ mày muốn anh đứng lên, nhưng lại không giấu được phè cũng muốn ngồi thử. Có gì là không được chứ. Giường làm ra để người ta ngồi, người ta nằm. Miệng anh bất giác lộ ra một nụ cười mê hoặc. Chúng ta hãy mua cái này đi. Hai vị thật sự là quá mắt nhìn đồ nha. Cô nhân viên thấy khách quý tới cửa liền mỉm cười chào đón. Sau khi nhìn thấy vị khách ngoại quốc đẹp trai anh tuấn, thì trong lúc nhất thời thiếu chút nữa đã quên chính mình nên nói cái gì. Giường này của chúng tôi là do thợ thủ công làm ra, có hệ thống thống khí đặc biệt. Bên cạnh giường kết cấu rất là độc đáo, bề mặt giường là tơ tằm cùng với lông xe, cho nên đặc biệt mềm mại và thoải mái. Hai vị có thể thử nằm nhìn xem. Nằm ư? Ninh Ninh sửng sốt còn không kịp phản ứng. Hoài Kỳ vừa nghe liền nằm xuống, ngáp ngáp vẫy tay Ninh Ninh một cái. "Đến đây đi, giường thật sự là rất êm nó." Ninh Ninh chậm rãi ngồi xuống bên giường, chân chờ một chút rồi mới nằm xuống. Giường này quả thật là rất êm, cô híp mắt lại nhàn nhàng thở ra, chỉ cảm thấy là muốn ngủ. Cô lại chợt nhớ đến bảng giá, hình như là 1980 Đài tệ. Tuy rằng là rất đắt, nhưng cô thật sự cảm thấy giường này nằm lên rất là thoải mái nha giảm giá còn lại là bao nhiêu? Là 1780 đại tệ. Cô nhân viên cười nói. Ninh Ninh gật gù, mắt híp lại, hoàn toàn như là không muốn khép. Cô thấy thế nào? Quyết định mua giường này nhé. Thấy cô sắp ngủ thì Hoài Kim mỉm cười nhìn cô. Ừ, tùy anh. Ninh Ninh ngáp một cái, mí mắt hoàn toàn khép lại. Phải thì tôi lấy cái này. Hoài Kim mỉm cười lấy ra thẻ tín dụng đưa cho cô nhân viên. Ngay khi cô nhân viên vui vẻ cầm thẻ tín dụng của anh đi tính tiền, Ninh Ninh vút chốc mở mãn ra hỏi lại cô nhân viên. Cô lúc nãy là nói bao nhiêu tiền? Dạ 17.800 đài tế. Vì kỳ đem hai tay gối lên đầu, thoa mõn một lần nữa nằm xuống giúp cô nhân viên trả lời. Thật là tốt quá mà, anh đã lâu rồi không được ngủ trên giường đó. Cái gì? Ninh Ninh nghe xong thì sợ hãi kêu ra tiếng, lập tức nhảy dựng lên vào tới giường cuối đầu nhìn. Thật là đáng chết, lúc nãy cô đã nhìn tiếng mất một số không? Chúng tôi không mua, không mua nữa Ninh Ninh nhanh chóng rút về thẻ tiến dụng Trong tay cô nhân viên Nhảy xuống giường liền đi ra ngoài Cô làm gì vậy chứ Hoài Kỳ bị hành động của cô làm hoàng sợ Nắm nơi eo kéo của cô đến trên giường Cô đi đâu vậy Tôi đi về nhà Làm sao thế Cô nhích môi không nói một lời Chỉ nhìn cô nhân viên đang ở một bên Lò lắng không biết chính mình đã làm sai cái gì Hoài Kỳ hiểu ý mìm cười Nhìn cô nhân viên nói Thật là xin lỗi có có thể để cho chúng tôi bàn bạc lại một chút không? À vâng, được ạ. Thấy Hoài Kỳ cười với mình, cô nhân viên nhất thời đỏ mặt tim đập thình thịch, xoay người rời đi, suýt chút nữa thì đụng phải bàn trà. Ngồi đi rồi, cuối cùng là vì sao hả? Thấy cô nhân viên thật sự đã đi xa, Ninh Ninh mới hạ giọng mà cắn răng nói. Có lầm hay không chứ? Giờ như thế này mà 19800 tệ sao, lại còn giảm giá còn 17800, có giết tôi thì có vẻ mau hơn đó. Hoài Kỳ buồn cười nhìn cô, cũng học cô mà cố ý để thấp âm lượng. Người trả tiền là tôi, không phải là cô. Cái này không phải là vấn đề, mà là cô không thích cái giường này sao? Anh kéo cô lại ngồi ở trên giường, nhếch miệng mà cười cô. Cô xem nằm trên giường này rất là êm, vận động mạnh cô không phát ra âm thanh. Vấn đề cũng không phải là cái này, mà là nó rất đắt, nằm trên cái giường giá 19800 tệ, chỉ có người thần kinh hoặc là kẻ có tiền thôi. Cô nói người có tiền, sao giống tiền như một loại bệnh vậy chứ?" Hoài Kỳ tiến đến bên tai cô cười nhỏ giọng nói, "Người có tiền thì không phải, người có tiền mà tiêu xài hoang phí mới đó là đúng." Anh trừng mắt liếc cô một cái, cô rít người ra một chút, không nghĩ rằng anh lại nằm sát mình đến như vậy. Cô không biết cuộc đời của con người ta, trải qua một phần ba thời gian cuộc sống là ở trên giường không hả? Anh ngưa lại một chút rồi cười nói, "Cô nghĩ lại xem, nếu thời gian chúng ta phần lớn nằm ở trên giường thì vài cái lơ đánh mỉm cười là chính, hít sâu một hơi rồi lại chậm rãi cất lời. "Vậy thì mua một cái giường tốt, coi là việc đầu tư cho công việc cho Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"